Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thằng Ninh gọi vọng lên Khẽ nuốt lại cái dòng nước mắt Còn mắt đỏ hoe hoe Lão quay lại lên tiếng Cái gì Anh đòi tiền mũ à Thế, thế mũ có đưa không Thằng Ninh hỏi Thế nhưng cũng chỉ vừa kịp nhìn ra những nỗi niềm của Lão bạt Này Còn đĩ nó cho anh có từng này Từng này thì làm sao cho đủ Lão bạt thở dài lại nằm bệt xuống tấm ván gỗ suy nghĩ mên man mới thoáng đó mà hết một ngày làm việc lê cái thân ẻo oặt về đoạn đường tấp nập lão bạt muốn nói muốn đi thăm đứa con ngay bởi vì lão lo cho nó lắm rồi không biết từ đêm qua đến giờ nó còn sốt hay không thằng ninh cũng ậm ừ đồng ý cả hai chia tay nhau ở cái ngã ba cách khu ổ chuột không xa mười phút sau lão bạt đã đến cửa cái hospital nhưng bất chợt sự chú ý của lão lại va vào một cái đám đông đang đứng túm tụm ở góc khuất của một cái bốt điện thoại công cộng có vẻ như tò mò lão cũng chạy lại xem thử thấy ở đấy là một sòng cá cược luật chơi đơn giản người chủ sòng đưa ba lá bài ở trong ấy có quân át bích sau khi người này trộn cháo lên hồi người chơi sẽ đặt tiền đoán xem là con ếch kia ở đâu lão bạt ngứa tay hồi ở việt nam những món cờ bạc trai gái đêm đĩ lão có thiếu cái món gì đâu thế nhưng bây giờ trong tay chỉ còn vòn vẹn mấy trăm bạc nếu như thua hết lão bạt chép miệng một cái thì chơi một ván thôi đúng một ván duy nhất sinh tử thua thì thôi nếu thắng thì có khi còn có tiền để xử lý cho đứa con bệnh tật mua cho nó bữa cơm ra trò nghĩ thế lão tặc lưới Rút ra một tòa mời đồng nhăn nhúng Đặt xuống vị trí quân bài ở giữa thằng chủ sòng người gốc phi ngẩng lên nhìn thấy là một thằng người châu á thì có chút lo lắng thế nhưng cũng phải lật ngửa bài bởi vì bây giờ mọi người cũng đã đặt tiền cả ấy thế nào mà ván bài đó lão bạc lại đặt trúng lão mừng lắm lão nhảy cẫng lên như thể vừa nhặt được vàng được đà lão cứ thế đặt thêm dăm chục ván Kể ra đây cũng không phải là sự may mắn bởi vì chính thằng chủ sòng đã chơi trò gian lận để ẩn giấu quân ách kê đi ấy thế nào mà ở vị trí lão bạc đặt tiền lại vẫn xuất hiện lá bài oan nghiệt ấy Sau khi thua mất mấy trăm đồng, thằng chủ xong, như thấy được điều gì kỳ dị, Nó chỉ thẳng vào mặt lão bạt mà thốt lên mấy tiếng. À, ác quỷ! Mày, mày là ác quỷ! Cuối cùng, mấy thằng chạy biến đi mất. Lão bạt cũng không hiểu chuyện gì. ấy thế nhưng đếm sơ sơ, lão cũng đã thắng được mấy trăm đồng. Lão sướng lắm, sướng đến run cả người. Lão chạy một mạch vào bệnh viện. Chạy đến phòng con lão đang nằm Còn không quên lấy ra cái đùi gà Mà đã giấu từ bữa cơm trưa Lúc này cảm giác như đã muốn thiêu Ăn đi con Ăn đi con Một lát nữa bà kêu bác sĩ đến, đến khám cho con Ăn đi con con nhớ Nhìn lão ân cần lắm Đợi cho thằng cô ăn xong Lão cũng đi tìm gặp tên bác sĩ Thực tế là cũng chẳng nói được gì Chỉ có thể dúi mấy trăm đồng rồi chỉ chỉ về đứa con đang nằm ở trên giường ý nói là chăm sóc tốt cho con lão thằng bác sĩ cũng hiểu được đại khái gật đầu lấy lệ rồi đi về phía cuối dãy hành lang bấy giờ lão bạt đang ngờ ngợ về giấc mơ đêm qua không lẽ nó là thật chẳng lẽ lão sắp giàu to như vậy thì tốt rồi cái này phải nói là phúc đức bảy mươi đời ông bà để lại lão phấn chấn lắm cầm trong tay mấy trăm đồng bạc còn lại Lao thẳng đến một cái casino nhỏ Ở trung tâm thương mại Nhìn lại từng ánh đèn Mùi rượu vang thoang thoảng Và những cô em ăn mặc thiếu vải Làm cho lão bạc có phần tơ tưởng về quá khứ Ngày ấy nhà lão Nghe chuyện hot nhất tại đọc